Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến cho cả đám giật mình Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Tuấn Điền đứng phát dậy Đi ra khỏi chỗ nấp đi thẳng vào trong nhà của bà Quá đột ngột không ai kịp ngăn cản Tuấn Điền đi vào Cũng chỉ vội vàng lên lén bước theo sau Bà Mò Vĩ nghe thấy tiếng bước chân Dừng lại trước nhà thì quay lưng nhìn xuống Thấy Tuấn đứng đó Bà Mò thì ấy thoáng chốc giật mình Vì nhận ra Tuấn Ở phía dưới Tuấn Điền nói vọng lên Bà là bà Mây, là thầy bùa Mây phải không? Bà Mò Vĩ không trả lời mà vội dùng đứa con gái đứng dậy, toàn khép cánh cửa lại bỏ vào bên trong. Thì Tuấn đã nhanh chân chạy lên nắm lấy một cánh cửa giữ lại. Bà Mò Vĩ hướng đôi mắt giận dữ nhìn Tuấn. Tôi phạm tội pháp luật đã trừng trị tôi rồi. Tôi buôn thần bắn thánh hại người hậu quả là đứa con gái của tôi bị mù loạn tận nguyền. Mẹ con tôi đã trả giá đủ rồi, khổ đến tận Cam Lai rồi. Cậu còn tìm biết đây muốn gì nữa? tôi không có ý đi tìm mẹ con bà cũng không có ý định gì cả vô tình tôi về đây rồi cũng vô tình gặp được mẹ con bà vậy sao chẳng phải cả năm người rình mò mẹ con của tôi ở phía bụi trước nãy giờ hay sao các người muốn cái gì đây bà mao vĩ nói xong thì quắc mắt lườm một cái bốn người ở phía dưới khiến cho cả bốn người phía sau tuấn đôi chân có phần run rẩy tuấn lúc này liền giải thích đúng là chúng tôi vừa con nấp ở đó nhưng mà trước lúc đó tôi không hề biết bà chính là bà mây vì dân làng đồn thổi mẹ con cô bà là ma quỷ, không ai dám đến gần, cho nên chúng tôi mới mò đến xem thử. Không ngờ à... Tuấn vừa dứt lời thì bà Mo Vĩ liền cười lên khanh khách, điều bộ vô cùng gây sợ, khiến cho ngay cả đứa con gái cũng sợ hãi thụt lùi lại phía sau, vừa cười như điên dại bát ta vừa nói: đứa nào là ma hay quỷ, chúng nó còn ác hơn cả ma quỷ, những kẻ miệng nam mô bụng bổ dao găm đó mới chính là những con quỷ khát máu. Dừng lại một lúc rồi bà ta lại cười Cười xong bà ta đưa ánh mắt hoang dại nhìn Tuấn rồi hỏi Bây giờ cậu tới đây rồi Cậu có thấy mẹ con tôi là ma quỷ hay không Nếu mà cảm thấy đúng thì lại một lần nữa cậu bắt tôi đi Bà mò vừa dứt lời thì người con gái bỗng nhiên gào khóc Xin các người đừng bắt mẹ tôi Mẹ tôi đã khổ lắm rồi Bà mò liền chạy lại đỡ lấy con gái Rồi cả hai mẹ con ôm nhau Bà ta đưa bàn tay gầy guộc và xưng sầu ra vuốt mái tóc con gái Rồi bỗng nhiên bà ta bật khóc Nhìn thấy cảnh tượng ấy Tuấn bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thương cảm Bốn người nhóm của Lan lúc bấy giờ Không còn thấy sợ hãi như trước Tuấn lúng túng rồi giọng của anh trở lên nhẹ nhàng Xin lỗi tôi cũng không cố ý làm phiền hai mẹ con của bà Xin mẹ con của bà bỏ qua Nhưng sao hai mẹ con của bà lại ra nông nỗi như vậy Bà mò lúc này có lẽ biết Tuấn Và năm người cũng không có ý đồ xấu Cho nên bà cũng trở nên bình tĩnh hơn Gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má, bà Liên đáp lại câu hỏi của Tuấn. Trước khi bị công an bắt, tôi đã mang bệnh nặng ở trong người, không có sức để làm việc khác. Nên với hành nghề buôn thần bán thánh để kiếm sống nuôi con, sau thời gian ấy tôi phiêu giản khắp nơi rồi được một người trung tuổi giúp đỡ đưa về đây. Ông ấy nói rằng về đây sẽ tốt cho bệnh tình của tôi và có điều kiện chăm sóc cho đứa nhỏ. Rồi còn nói ở đó có bà Lăng rất giỏi chuyên hái thuốc trên núi về cứu người mà không lấy tiền. Nghe ông ấy nói vậy, mẹ con tôi mới về đây. căn nhà này cũng do ông ấy dựng nên giúp. ngỡ tưởng mẹ con tôi được sống bình yên. Nào ngờ về được một thời gian dân bản xảy ra liên tiếp những vụ chết chóc mất tích, Họ đổ cả lên đầu mẹ con của tôi. Rồi dần già ai ai cũng xa lánh. Mẹ con tôi cũng chỉ biết lên núi kiếm rau rừng để ăn. Thì thoảng nhặt được con thú rừng bị chết cũng phải mang về làm thức ăn cho đứa con tội nghiệp này. Nói xong bà mòn lại lấy tay gạt đi nước mắt ôm đứa con gái. Hai mẹ con cứ vậy mà khóc. Là lúc này mới buông tiếng hỏi. Nhưng sao khi lần bàn cấm lên núi mà mẹ con bà vẫn lên đó. Mà sao mẹ con bà lại không bị ma nó bắt đi. Câu hỏi tôi vậy thì tôi biết hỏi ai. Mẹ con tôi không lên đó kiếm ăn bỏ vào miệng thì chết ở đây từ lâu. Tuấn băn khoăn hỏi, nhưng mà bà làm cách nào để có thể bắt được thú rừng? Rõ ràng tôi thấy bà cầm trên tay thú rừng vừa chết xong. Trong cây rùi lại có cây may. Từ khi trên núi xuất hiện tin đồn có ma quỷ ăn người, thì đâu còn ai dám vào trong đó săn bắt. Trong những lần đi hái rau rừng, tôi phát hiện ra được vài chiếc bẫy của người dân trong bản. Thế là hàng đêm mẹ con tôi lại lên núi từ những chiếc bẫy để nhặt những con thú dính bẫy mang về ăn. Lan liền khét thở dài, cô cảm thấy thương mẹ con bà Mo hơn bao giờ hết. Lúc này nhìn vào mẹ con của bà Mo, cô chỉ cảm thấy xót xa vô cùng. Mọi sự sợ hãi kỳ thị trong cô biến mất hoàn toàn. Giọng buồn bã cô liền hỏi. Vậy là từ lâu cả bàn không một ai giúp đỡ hai mẹ con. Nghe